hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audio chương một nữ hài tử muốn xe đặt một chút sáu không được có lẽ chẳng qua là giúp tôn duyệt nhiên che đẩy che đẩy bụng không có ý nghĩ khác đi cố niệm sai suy nghĩ Lại trở về đi, nằm ở trên không cửa nhìn bên trong Lục thần ngồi ở bên cạnh Tôn Duyệt Nhiên Một cách tay từ đầu đến cuối bị Tôn Duyệt Nhiên nắm đặt ở trên bụng Trong phòng khám liền hai người bọn họ Tôn Duyệt Nhiên còn có chút ngượng ngùng Nhiều lần len lén nhìn mặt của Lục thần, lại né tránh Nhưng là an tính bầu không khí, càng khiến người ta lúc túng Tôn Duyệt Nhiên rước khoát hào phóng nhìn lấy Lục thần Lục thần ta thích ngươi Lục thần gật đầu, ta biết. Buông tuồng bộ dáng thật giống như cũng không có để ở trong lòng. Thái độ này để cho tôn duyệt nhiên rất bất mãn, là thật sự yêu thích ngươi, không phải là vung ngươi một chút đi liền ý tứ. Lục thần quay đầu, nhìn lấy nàng, ta biết rồi. Vẫn là rất bình thản bình tĩnh, để cho người không nhìn ra tâm tư của hắn. Đem tôn duyệt nhiên cho sẽ lo lắng, vậy ngươi thái độ gì sao? Có được hay không, ngược lại là cho một cách lời khẳng định. Lục thần nói. Bà nội ta nói nếu như không cùng với ngươi ở chung một chỗ, liền để ta đừng về nhà rồi. Lời nói này không minh bạch, tôn duyệt nhiên một mặt mộng bức. À, đem bên ngoài cú niệm dai cho sẽ lo lắng, nàng đều nhìn đi ra rồi. Lục thần ca cái này ý tứ rất rõ ràng là đồng ý ở cùng một chỗ. Làm sao lúc mấu chốt chỉ số thông minh còn không bằng nàng đây. quả nhiên là một cái trí trứng. lục thần nhìn lấy tôn duyệt nhiên cái kia tỉnh tỉnh bộ dáng, cong môi cười lên, vì có nhà có thể trở về. khói miệng hắn thiền thiền một vết cười, không nói ra được ôn nhu dịu dàng. mắt kính xuống một đôi mắt, phảng phất tiền cuộc nước tôn duyệt nhiên nhìn lấy không cầm được, chợt đứng lên, ôm cổ của lục thần, ta sẽ yêu ngươi. nói xong trực tiếp hôn lên lục thần môi. Cố niệm sai. Nói xong không làm liếm chó, rè đặt một chút đi Nàng hướng về phía tôn duyệt nhiên lườm một cái, xoay người ngửa đầu tựa vào trên tường, lần nữa đem điện thoại thả vào bên tay. Lão sư ngươi tứ tỷ thật sự là quá không căng thẳng, một cô gái cũng không dè đặt một chút. Vép bỏ không được rồi. trương cảnh ngộ không có nhận đề tài của hắn, ngươi chừng nào thì trở lại. Cố niệm sai nói. Ngươi cầu ta à, cầu ta ta liền trở về. Trương cảnh ngộ. van cầu ngươi bảo bảo. Một chút tính khí cũng không có, đây là thật rất muốn rất muốn nàng rồi cố niệm dai trong nháy mắt liền nộp khí rơi rồi. Nàng lại né người nghiêng dựa vào trên tường, bĩu môi làm nũng. Làm sao bây giờ, ta thật sự muốn hiện tại liền có thể tới bên cạnh ngươi. Trương cảnh ngộ. Vậy ngươi nhanh xoay người đi. Xoay người. Cố niệm sai trước bản năng nghiêng đầu qua, hành lang phần dưới cùng, nam tử màu đen dài áo lông cầm điện thoại di động trong tay, cười hơi nhìn lấy nàng. nụ cười kia, như cách này trong ngày mùa đông nắng ấm ba tháng bên trong gió xuân. Ấm áp tiến vào trong lòng cố niệm sai, nàng kích động kêu, a a, lão sư sao ngươi lại tới đây? 100 mét chạy nước giúp tốc độ chạy đến trước mặt nam nhân, giơ lên hai cánh tay nâng lên, nhón chân ôm cổ của Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ trực tiếp ôm nàng, để cho nàng bàn ở trên người hắn, ôm lấy hắn vừa đi vừa nói, tới đón ngươi trở về trường học. Hôn một cái hôn một cái. Cố niệm giai dán vào hai bên mặt Trương Cảnh Ngộ không ngừng hôn. Hoàn toàn quên mất chính mình mới vừa rồi làm sao chỉ trích tứ cô tỷ không mất tự nhiên, vào giờ phút này chỉ muốn cùng nam phiếu dùng sức chán ngán, nghĩ phải lập tức về đến nhà, muốn hôn nhẹ muốn ôm một cái, mang đến toàn bộ. Ta thật muốn hạnh phúc chết rồi. Có ngu hay không? Ba tháng sau... Lâm ý tiền bụng nhô lên đã rất rõ ràng rồi, nhưng thời gian mang thai phản ứng vẫn là rất nghiêm trọng. Cố niệm thâm mỗi ngày đến giờ đã đi xuống ban, không có làm xong công tác mang về làm. Có thể hội nghị qua điện thoại giải quyết, cũng sẽ không lựa chọn ra kém. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1732 Muốn một cái tình nhân nhỏ Mỗi ngày Lâm Ý Thiển trước khi ngủ cho nàng 20 phút đấm bóp là phù hợp Lâm Ý Thiển nằm nghiêng cố niệm thâm ở trên bắp chân của nàng nhẹ nhàng nắm Nhìn lấy Lâm Ý Thiển mí mắt càng ngày càng trầm Mơ màng dáng vẻ buồn ngủ cố niệm thâm cố gắng cũng nằm xuống Bỗng nhiên cửa phòng mở ra Nghe được tiếng cửa mở Cố niệm thâm quay đầu Lâm tiểu ngư ăn mặc bọt biển bảo bảo đồ án quần áo ngủ Cầm trong tay trương cảnh ngộ mua cho hắn cố sự sách Một cái tay khác cầm lấy bình sữa Hướng trong phòng đi Cố niệm thâm chính cau mày Cũng muốn hỏi lâm tiểu ngư làm gì Tiểu tử mở miệng trước Môn mi ta muốn cùng ngươi cùng ngủ Lâm ý tiện cười một chút đầu được Nàng đưa tay đẩy cố niệm thâm một cái, đem chính giữa bọn họ chỗ chống trừa lại tới, đối với tiểu ngư ngoát ngoát tay qua tới. Cố niệm thâm phản ứng lại, lại trở mình trở lại bên cạnh lâm ý thiền, không được. Hai tay của hắn ôm chặt vào lâm ý thiền. Bọn họ đã hai tháng không có cùng giường ngủ, tối nay hắn tuyệt đối phải ở chỗ này ngủ. Bị cố niệm thâm cử tuyệt, lâm tiểu ngư rất thương tâm, bĩu môi hỏi. Tại sao? Ngươi đi ra. Lâm Ý Thiển đứng dậy lại đẩy ra cố niệm thâm, sau đó mỉm cười đối với Tiểu Ngư vẫy tay. Không nên nghe đa đi ngươi, nhanh lên một chút qua tới. Tiểu Ngư lập tức lại vui vẻ ra mặt, hai cái chân nhỏ thật nhanh chạy đến Lâm Ý Thiển bên kia, chui vào trong chăn. Sau đó cầm lấy hắn mang tới sách cùng Lâm Ý Thiển khoai khoang, ta cho môn mi còn có mũi mũi đọc cố sự, đều là cố sự nha. Lâm Ý Thiển cười một chút đầu được. Ngươi muốn cho môn mi đọc câu chuyện gì? Nàng cố niệm thâm, dương mắt nhìn về phía hắn, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Cố niệm thâm một mặt ủy khuất nhìn lấy bắp chân của Lâm Ý Thiển, 20 phút đấm bóp thời gian còn chưa tới. Lâm Ý Thiển rất cao lạnh trở về hắn. Tối nay trước thời hạn tan việc đi. Cố niệm thâm hèn mọn mặt. Nhưng ta nghĩ án đủ 20 phút. Lâm ý Thiền, Cố niệm thâm đang suy nghĩ gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng Nàng không nói lời nào Lâm tiểu ngư bỗng nhiên nghiêng đầu cười híp mắt nhìn lấy cố niệm thâm Cái kia đa đi cho ta xoa bóp đi Cố niệm thâm mặt đen trở về tiểu tử ba chữ Nằm mơ đi Tiểu ngư một chút cũng không nghe ra tới giọng nói của cố niệm thâm không đúng cười nói Ta nằm mơ, nằm mơ thấy bạch sắc thúc thúc làm đa đi ta rồi. Lâm Ý thiền, Nàng nhìn cố niệm thâm cái kia phản ứng, rất muốn hỏi, là trực tiếp cười vẫn là xếp hàng chờ các loại. Ha ha ha Cố niệm thâm mặt đen như đáy nồi, một bức tiểu ngư nếu là nói gì nữa, hắn liền muốn đồng thủ bộ dáng. Lâm Ý thiền trong đầu nghĩ không thể quá mức, dỗ hắn. Ngươi không phải là còn có rất nhiều việc phải làm, nhanh đi làm xong ngủ sớm một chút đi, ta cũng rất khốn rồi. Nói lấy nàng mở miệng ngáp một cái. Cố miệng thâm nhìn nàng bộ dáng kia, không cam lòng nhưng lại rất thương tiếc, lòng không phục nói. Biết rồi, đừng để cho tiểu tử thúi này đụng phải ngươi. Sau đó hắn xuống giường. Đi ba bước vừa quay đầu lại, nhìn thấy trên giường mẹ hiền con hiếu hai người. Hắn cảm giác chính mình giống như cái người ngoài. Ánh mắt lại đi lâm ý thiện trên bụng nhỏ nhìn lướt qua. Hắn càng ngày càng hy vọng là một cô gái rồi. Nếu như là một cô gái, hẳn là sẽ cùng hắn một lòng đứng ở hắn bên này chứ. Nhất định là nữ hài tử. Trở lại thư phòng trên bàn sách điện thoại di động không ngừng lộ ra tin tức que chát. Hắn cầm lên mở ra que chát. Hắn rõ ràng che giấu cường hào bầy tin tức. Không biết rõ làm sao lại nhô ra một cái cường hào bầy. Phía trên trò chuyện một đống lớn với hắn mà nói đều là nói nhảm, hắn liếc mắt xẹp qua. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 1733. Đổi một cách nam nhân một. Lý Nam Mộ. Chúng ta thật lâu không có tụ hội. Tần Phong, ta còn có một cái giờ về đến nhà, có thể đuổi kịp sao? Lý Nam Mộ, đuổi kịp đuổi kịp, ngươi nhanh lên một chút. Cho Tần Phong trở về xong tin tức, Lý Nam Mộ lại a móc Kỳ Ngũ Việt, cố niệm thâm đối với bọn họ tụ sẽ một chút hứng thú cũng không có, đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống, Lý Nam Mộ lại a móc hắn rồi. A sâu ngươi thật lâu không có đi ra cùng chúng ta uống rượu, bị lão bà quản được quá nghiêm rồi sao? Phía sau còn phát cái biểu tình cười nhạo. Cố niệm thâm không hề nghĩ ngợi trả lời. Độc thân chó không xứng có tù hội. Suy nghĩ một chút, cũng tìm một cái khinh bỉ biểu tình phát tới. Lý Nam mộ tiếp lấy trở về. Hẳn là ngươi loại này đã ghép hôn lão thịt muối không xứng tù hội. Nghe nói khoảng thời gian này vợ của ngươi đều là cùng ngươi chia phòng ngủ, ngươi làm nam nhân tới mức này thật sự là quá thất bại. Tin tức này ai truyền đi? Cố niệm thâm mặt quét đen như đáy nồi. Hắn khẽ cắn răng, phát cái một chữ trở về Lý Nam Mộ. Cốt! Lý Nam Mộ! Hay là chúng ta độc thân thoải mái, nghĩ làm gì liền làm cái đó? Muốn ngủ bao nhiêu cô em liền ngủ bao nhiêu cô em, cô em ngủ đủ rồi, ngủ cái nam nhân cũng không phải là không thể được. Kỳ ngũ Việt Ngươi chờ đó Lý Nam Mộ Ngươi cái tên này đột nhiên nhô ra, chờ lấy làm gì? Tin tức phát ra ngoài rất lâu, kỳ ngũ Việt đều không có trả lời, lòng hiếu kỳ hại chết mèo Lý Nam Mộ hiếu kỳ chết rồi. Cái tên này đột nhiên nhô ra nói một câu, nửa ngày lại không có thanh âm rồi. Tiếp lấy lại không ngừng a móc kỳ ngũ Việt, ngươi rốt cuộc có tới hay không uống rượu, không đến ta cùng tần phong độc chiếm muội tử nơi này rồi. Bị điên rồi. Lý Nam Mộ còn ở trong giúp phát tin tức chun cửa trong nhà vang lên. Đinh đông. Hắn theo thư phòng đi ra chun cửa một mực đang. Ở vang, hắn đi sang một bên mở cửa một bên hỏi. Ai vậy? Mở cửa, kỳ ngũ Việt đứng ở cửa, một tay cầm tay trang màu đen, một tay xách một chai rượu. Lý Nam Mộ rất kinh ngạc, ta đi, sao ngươi lại tới đây? Kỳ ngũ Việt xách rượu cái con kia giơ tay lên, hướng trên không cửa một trống, ôm lấy một bên khói môi trở về Lý Nam Mộ. Tới cho ngươi ngủ. Lý Nam Mộ căn bản không có coi lời của hắn là thật, cho là hắn chính là đến tìm hắn uống rượu. Hắn tự tay tải trên vai hắn đẩy một cái đi đại gia ngươi, ngô ngốc, uống rượu với nhau đi. Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị đi thay quần áo. Bỗng nhiên kỳ ngũ Việt từ phía sau đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, đem hắn kéo lại. Đồng thời dùng chân đóng cửa lại. Rượu ta mang đến. Hắn nói lấy đi tới trước mặt Lý Nam Mộ, đem sách tới rượu phát sáng cho hắn nhìn. Lý Nam Mộ nói. Nhà ta uống nhiều không đắc diện đi chỗ cũ đi. Hắn nghĩ đẩy kỳ ngũ Việt ra. Kỳ ngũ Việt dùng sức kéo một cái đem hắn đẩy tới trên tường, lưng rán vào tường dựa vào. Sau đó hắn tự tay để tại trên tường đem Lý Nam mộ cản lại. Câu môi cười lạnh nhìn hắn, nữ nhân ngủ đủ rồi nên đổi một chút nam nhân ngủ rồi. Hắn híp hẹp dài đôi mắt, Lý Nam mộ nhìn lấy có loại. Gan cảm giác không nói ra được, thật giống như rất tùy tiện. Canh chừng hắn rất tim đập rộn lên, thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn liếc mở ánh mắt mắng hắn, ngươi bị điên rồi. Kỳ ngũ Việt gật đầu, coi như là đi. Chậm rãi ngứ khí, ý vị sâu xa. Mặt của hắn đang từ từ xít lại gần, nồng nặc khí tức để cho Lý Nam mộ không hiểu tim đập rộn lên, muốn trốn mở. Nâng hai tay lên để lồng ngực của kỳ ngũ Việt, dùng sức đẩy một cái đẩy hắn ra. Hắn mau trốn mở, ta cho ba ngươi gọi điện thoại để cho hắn đưa ngươi đi bốn sân. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1734. Đổi một cách nam nhân hay. Nhưng là cánh tay lại bị kỳ ngũ Việt bắt được, lại kéo trở về, đem hắn để tại trên tường. Lần này, là dùng thân thể. Thân thể hai người dán thật chặt ở một khối. Lý Nam mổ con ngươi đều nhanh muốn trừng ra ngoài, trừng nam nhân trước mắt, hắn không thể tin được. Không thể tin được kỳ ngũ Việt hiện tại muốn làm gì thì làm. Nhưng kỳ ngũ Việt lại cười rất tà mị, rất bá đạo, hắn vứt bỏ trong tay ưu phục. Nắm Lý Nam mộ một bên đắt lính, xích lại gần lỗ tai của hắn, tới quần áo. Lý Nam mộ run lẩy bẩy nhìn lấy hắn, trên người của ngươi cũng không mùi rượu. Uống nhiều rồi. Làm sao hóng gió? Cười hay không cười? Kỳ ngũ Việt âm thanh bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn, mang theo uy hiếp. Lý Nam mộ vừa định mắng hắn, hắn bỗng nhiên lấy ra một cây dao gọt trái cây để ở trên cổ của hắn hắn hít vào một hơi thanh âm run rẩy, ngươi còn đeo đao rồi, ngươi bị chó cắn rồi, bệnh chó sảy rồi hả? ánh mắt kỳ ngũ việt trở về lại trên mặt của lý nam mộ cởi, một chữ không cho phản bác ngữ khí, mũi đao để cổ của lý nam mộ, lý nam mộ có thể cảm giác được đau nhói, hai chân hắn run lên, hoảng sợ nhìn lấy trái cây trong tay kỳ ngũ việt đao, ngươi cẩn thận một chút, đao kiếm không có mắt. Kỳ ngũ Việt lại ép tới gần một chút cởi hay không cởi. Lý Nam mộ cảm giác được cổ bị đâm hư, hắn vội vàng gật đầu, ta cởi, ta cởi. Cởi quần áo là nhỏ, nếu như bị cái tên này châm chết rồi, sẽ thua lỗ lớn. Ai biết hắn trầu phong gì rồi. Lý Nam mộ ngoan ngoãn đem nửa người trên quần áo đều cởi rồi, sau đó sợ hãi nhìn lấy kỳ ngũ Việt. Thật sự muốn đi căn phòng lấy điện thoại di động báo cảnh sát, không báo cảnh cho cố niệm thâm cùng tần phong gọi điện thoại cũng được. Để cho bọn họ tới giải cứu hắn. Xoay qua chỗ khác, hai tay nằm ở trên tường. Lý Nam mộ tới quần áo kỳ ngũ Việt lại mệnh lệnh hắn xoay người. Hắn hiện tại đoán không ra kỳ ngũ Việt tính cách rồi, vì bảo vệ tính mạng, hắn từng cách làm theo. Theo đêm hôm đó sau đó... Lý Nam Mộ lại cũng không có ở trong giúp chuyển lời, bọn họ phát vòng bằng hữu, hắn cũng không trả lời rồi. Người này liền cùng biến mất, nếu không phải là ở trên thương trường thỉnh thoảng nghe được nhà hắn người nhắc lên hắn ở trong nhà, cố niệm thâm bọn họ phải gánh vác tâm hắn có phải hay không là xảy ra chuyện rồi. Mọi người đều rất tò mò, một đêm kia rốt cuộc trên tóc chuyện gì, nói đi uống rượu kêu kêu liền không có thanh âm rồi. Lâm Ý Thiện nhanh 6 tháng bụng, đát long rất cao, Cố Niệm Gai thỉnh thoảng liền hướng trong nhà chạy. Mười cái cuối tuần, có 8 cái cuối tuần đều sẽ về nhà, lấy tên đẹp bồi chỉ dâu chờ sinh. Dì Chu sạc sạch trái cây đặt ở trên bàn trà, Lâm Ý Thiện nằm, Cố Niệm Gai ngồi ở bên người nàng, mâm trái cây bên trong trái cây sắp bị nàng ăn hết hơn phân nửa. Thường văn tới rồi. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới âm thanh của dì Chu. Trong tay cố niệm sai cầm lấy quả nho, lập tức đổi phương hướng, đưa đến bên mép của Lâm Ý Thiển chỉ dâu ngươi nhiều ăn chút trái cây đối với hài tử tốt. Lâm Ý Thiển nhịn cười, há miệng ra. Vì vậy cố niệm thâm cùng Tống Thường văn vào cửa liền thấy y phục này cô tẩu tình thâm hình ảnh. Hai người liếc nhìn ghế salon bên kia, như là có chuyện gì cùng lên lầu đi rồi. Cố niệm sai đưa mắt nhìn hai bọn họ lên lầu. Lại cầm lên trái cây tự mình bắt đầu ăn Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì Nhìn lấy lâm ý Thiển nói Chị dâu ta nghỉ hè muốn đi trương cảnh ngộ nhà Mang tiểu ngư cùng đi chơi mấy ngày có thể không Lâm ý Thiển gật đầu có thể Tiểu tử thích trương cảnh ngộ như thế Khẳng định rất vui lòng đi Nàng cầm điện thoại di động chăm chú nhìn nhập thần Hôn an sở căng đan lão công Tác giả vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1735 kết cục Nói chuyện tán gẫu lại không có lời nói cố niệm dai thấy đến phát chán, bất mãn hỏi Lâm Y Thiển, ngươi đang nhìn cái gì? Tại sao không nói chuyện với ta? Lâm Y Thiển nói Nhìn sang mặt vòng bằng hữu phát chính hắn vẽ thật giống như đoạt giải rồi. Nói lấy nàng đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng về phía cố niệm dai. Nghe nàng nhắc tới cố niệm dai mới giang mặt, ta thật sự muốn hơn mấy tháng không thấy nhà ngươi giang mặt rồi, hắn đi đâu? Lâm ý thiển nhấc lên mí mắt, hướng trên mặt cố niệm dai liếc mắt nhìn tấm kia đơn thuần trên mặt, lộ ra ngoài, đơn thuần hiếu kỳ Nàng miếm môi một cái, nhàn nhạt trở về nàng, hắn tháng trước trở về trường học đi học đi rồi. À, cố niệm dai có chút kinh ngạc trở về cái trường học nào rồi hả? Lâm Ý Thiển nói, trở về mơ quốc trường học rồi. Cố niệm dai cau mày, không phải nói muốn đi đại học a sao? Lâm Ý Thiển cười nói, đùa dẫn đi, nguyên lai trường học hắn học rất tốt. Nghe vậy, cố niệm dai bĩu môi, cũng còn khá, cũng còn khá, cái đó không có phẩm nam nếu là đi đại học. Hai chúng ta gặp mặt thì phải cãi nhau. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cố niệm dai cái kia nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, Đưa tay, bắt được tay cố niệm dai. Cử động bất ngờ, cố niệm dai có chút hiếu kỳ, không hiểu nhìn lấy nàng. Lâm Ý Thiển mỉm cười nói. Bánh bao cùng chương cảnh ngộ, hạnh phúc một chút. Cố niệm dai không chút do dự gật đầu, khẳng định yên tâm đi, ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Lâm ý thiện mím khóe miệng, đảo mắt nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Sau đó lại cầm điện thoại di động lên, mở ra mới vừa rồi rang mặt phát vòng bằng hữu ảnh chụp Ánh mắt có hơi hồng. Tháng một hải thị, khí trời mới vừa chuyển lạnh. Bệnh viện bên trong phòng sinh truyền tới tân sinh mà tiếng khóc. Ngoài phòng sinh chờ người đều thở phào nhẹ nhõm ôm lẫn nhau ăn mừng lên. Cố niệm thâm bắt lại khẩu trang cuối đầu tại lâm ý thiển tràn đầy mồ hôi cái chán hôn một cái, lão bà cực khổ. Hắn đau lòng âm thanh có chút run rẩy Chúc mừng cố tổng lại được một cái lớn tiểu tử mập. Chúc mừng! Đại phu cùng các y tá dối giết cho cố niệm thâm chúc mừng chúc phúc. Cố niệm thâm nghe được lớn tiểu tử mập bốn chữ này thời điểm ngây ngẩn. Hắn ánh mắt nhìn về phía nói chuyện cái kia người y tá, cao mày, ngươi có phải là lầm rồi hay không? Y tá sợ đến há hốc mồm, a, Cố niệm thâm hỏi. Ngươi xác định là lớn tiểu tử mập. Một bức không thể tiếp nhận sự thật bộ dáng, Y tá bỗng nhiên cười lên, ồ sai sai lầm rồi, là công chúa nhỏ, công chúa. Trên mặt cố niệm thâm biểu lộ như chút được gánh nặng, đem hoàn hư yếu vô lực lâm ý thiển làm cho tức cười. Trong mắt nàng ngậm lấy lệ trong miệng yếu ướt mắng âm thanh, đầu ngốc. Cố niệm thâm nghe được là con gái, hưng phấn không biết như thế nào cho phải, lại khom người tại cách chán lâm ý thiển mãnh hôn, lão bà, ta rốt cuộc người hữu tình rồi. Lão bà cực khổ. Hắn sống như một cái tiểu hài tử một dạng hưng phấn tung tăng. Ở ngay trước mặt nhân viên y tế, hoàn toàn quên mất hắn là cố niệm thâm, là Mỹ cách tổng giám đốc. Một tháng sau, lâm ý thiện sang tháng tử, dì chu rốt cuộc cho phép nàng tới cửa phơi nắng rồi. Nhưng vẫn là đội mũ cùng khẩu trang, khăn quàng che đẩy nghiêm nghiêm thật thật. Mới vừa buổi trưa, anh Tuấn Nam tử Âu Phục bên ngoài phủ lấy mong mỏng áo lông trong tay bưng lấy một bó màu đỏ hoa hồng, một cái tay khác cầm lấy một cái túi văn kiện. Nụ cười thành thực hướng nàng đi tới. Rõ ràng đã bước vào mùa đông, có thể nàng cảm nhận được ba tháng gió xuân. Nàng lười biếng ỉ ở trên ghế, mặt mày cười trúng chín nhìn lấy đi tới nam nhân. "Thiển Thiển, gả cho ta đi." Cố Niệm Thâm đi tới trước mặt Lâm Ý Thiển, quỳ một chân trên đất, thành kính đưa lên trong tay mình đang bưng hoa hồng. Lâm Ý Thiển hốc mắt ửng đỏ, nàng ngẩng đầu lên, hướng về phía mặt trời, hít một hơi Sau đó nhìn về phía cố niệm thâm, duỗi hai tay ôm cổ của cố niệm thâm tại trên chán của hắn hôn một cái, ta thủ thiếu thời mộng. Rốt cuộc thực hiện rồi. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt theo gò má trợt xuống, rơi vào trên chán của cố niệm thâm. Cố niệm thâm ngưỡng mặt lên, dùng lòng bàn tay xóa đi nữ nhân khóe mắt nước mắt, sau đó lại đem trên tay kia túi văn kiện đưa cho nàng, ta yêu ngươi cả đời. Lâm ý thiện xoa xoa con mắt tò mò nhìn cố niệm thâm đưa cho nàng túi văn kiện, đây là cái gì? Nhận lấy, mở ra. Nhìn thấy bên trong mỹ phẩm dưỡng da giấy độc quyền trong mắt nàng trong nháy mắt lại đắp lên một tầng hơi nước. Cảm động nhìn lấy nam nhân trước mắt, ngươi. Cố niệm thâm đưa tay cưng chiều nhiều lần tóc của nàng, âm thanh ôn nhu, di nguyện của mẹ ta, đồ cưới của ngươi, ta nguyện ý dùng toàn bộ của ta làm sính lễ. Sau đó hắn lại từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn. Lâm Ý Thiền, ta yêu ngươi, từ nhỏ đến lớn. Ta cũng thế. Toàn kịch chung rồi, viết thật là tốt hoặc là không được, đều xin mọi người thông cảm nhiều hơn, cảm ơn các tiểu đồng bọn một đường tới nay ủng hộ, ta sẽ một mực tiếp tục viết, sách mới đã phát. Ngạo Kiều lão công ta siêu ngọc. Giới thiệu tóm tắt Ba tháng sau, cố tình trưởng đem Tô Thanh Ảnh chặn ở trên cửa ca bê đôn. Trong thiên hạ có thể để ta nhìn chúng cũng chỉ có ngươi, cho nên hoặc là ngươi gả, hoặc là ta cưới, ta đều có thể tiếp nhận. Tô Thanh Ảnh cười lạnh. Không phải nói, ngươi chỉ muốn ngủ ta. Những thứ khác để cho ta nghĩ cũng đừng nghĩ. Cố tình trưởng đưa tay ở trên mặt mình đánh một cái tát, rất bình tĩnh giải thích. Ta thích đánh mặt, không được sao. Tô Thanh Ảnh. Nguyện Ý nhìn có thể đi lục soát, nhìn không nguyện ý nhìn chúng ta đây duyên phận ngắn ngủi kết thúc, sau đó có tác phẩm có thể vào ngài mắt trở lại nhìn chớ phun, phun xép xóa, chuột chuột